Tôi thò tay vào trong túi mò móng lờ đền, nhưng bấy giờ mới nhớ ra, những thứ đó đã đánh mất trên đường từ lốc rồi. Những thứ hãi hùng dưới lớp mây mờ lộ ra mỗi lúc một nhiều. Đầy đó là những cái đầu người, đầy đó nhô lên, nhưng càng tay càng chân, tất cả đều trần trụi, da tím đen khô nứt, chồng chi chít chẳng đếm được ra rốt cuộc là có bao nhiêu. Tôi vả sờ lên giường xem đến đầy, trong lòng đã hiểu, nhưng cái xác khô này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 Tôi thấy viên mặt phượng hoàng rơi trên bàn tay của một cái xác khô nhô cao hơn. Quả thực vừa mừng vừa kinh ngạc, liền đập tức nhảy xuống, đành dẫm lên đống xác để lấy ngọc về. Cách mặt cầu chưa đến 1m, xác khô đang đứng, dẫm xuống lạnh lùng. Nhưng cái xác không nền chặt, bị tôi dẫm lăn tuột xuống phía dưới. Tôi cần bàn chẳng thèm để ý đến, mắt chằm chằm dõi theo mặt phượng hoàng, chỉ sợ nó lăn từ đỉnh núi xác xuống, vạn nhật rơi vào cái kẽ khỉ gió nào đó thì sẽ khó gấp trăm lần so với việc tìm ở trong giải đá thủy tinh. Đột nhiên, tôi dâm lên phải hộp sọ của một cây sắc khô, đạp vằng nó ra. Cây sọ vừa khô vừa cứng, lại còn rất trơn. Tôi nhất thời mất trọng tâm, ngã bổ nhào, vô vào một cây sắc đàn bà khác. Trên khuôn mặt cây sắc đàn bà khô đết, có hai hốc mắt đen ngọt rất to. Tôi thót tìm, thầm chửi sao số mình đen đùi, Bèn bấu víu vào đám xác khô chất ngổn ngang, định tiếp tục leo lên lấy mật phượng hoàng, nhưng mắt lại không sao rời nổi xác đàn bà kia, bởi đột nhiên tôi nghĩ, không đúng, những cái xác khô này không phải là đồ hiến tế, da của họ có bị lột ra đâu. Cả đống xác khô chất cao như núi, bất kể là già trẻ gái trai, đều có chung một đặc điểm, đương nhiên là không phải là không mặc quần áo, mà đều bị móc mất mắt.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 Sông độc óc tôi đã bị sắp chiếm hoàn toàn, bởi ý muốn gấp rút leo lên lấy lại mật phượng hoàng. Can bản không có chỗ nghĩ xem, những kích sắc này có gì kỳ dị, cũng chẳng để ý đến sự tằm lậm khi mỏ mẫm bấu víu vào núi xác mà trèo lên nữa. Sông càng sút ruột, tôi càng không leo lên được, cả tay lẫn chân không phải nào gồng sức được, vì bị lún vào giữa tầng tầng lớp lớp xác khô, cuồng đến vã cả mồ hôi. Đúng lúc ấy, sờ rời giường trên cầu nhảy xuống. Đợi tôi đứng lên Tôi nói với cô Bấy nhiều sắc khô này Không phải vật tế đâu Họ không bị lột ra mà Sư Lê Dương nói Không phải đâu Họ đều bị cắt mất mí mắt Khuét hài con người Vậy là Có thể hoàn thành nghị thức tế lễ quỷ đậm rồi Câu nói này của Sư Lê Dương Chẳng khác nào một lời gọi nhắc quan trọng Tôi lập tức để ý xuống cái xác dưới chân Thấy từ Sư Lông Mày trở xuống Quả nhiên mí mắt ta bị cắt đứt, liền tỉnh ngộ. Không cần phải nói chi tiết, tôi đã hiểu ý của Sư Lôi Dương. Bậc bí hỏa khắc kỳ thức giết người, tức tốc hiện lên trong đầu tôi từng màn từng cảnh, một tựa như chiếu phim. Trong bước lột da đầu tiên đó, thầy cũng ấn chặt đầu kẻ hiến tế, dùng vật sắc nhọn bắt đầu hành hình từ trán trở xuống. Do trước đây tôi hay nghe người ta nói, lột da người cũng dùng dao sắc nhọn, lột từ đầu lột xuống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 hành động làm trong dãy đá hình người, chỉ là moi toàn bộ con mắt của kẻ hiến tế. Còn tảnh thầy cũng bừng sắc chết lên đặt vào đàn tế, thì chắc chết rất mờ nhạt, khiến chúng tôi lầm tưởng rằng đó là cơ thể nhảy nhụa máu me. Giờ nghĩ lại, có thể đoán hình vẽ mơ hồ của sắc chết kia, chắc chắn tượng trưng cho sinh mạng nhập vào nhẫn cầu. Còn những kẻ hiến tế bị khuyết mắt, sát hại tàn nhẫn rồi ném xuống gần quanh đàn tế, tích tụ lại bao nhiêu năm,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 rời trên tay một xác chết. Nhưng vì quá vội vàng, phạm vào điều đại kỵ, dục tốc bất đạt. Thành thử cuối cùng khi sải bước lao ra định tóm lấy, thì còn núi xác chết bất ngờ sụt như núi là một mảnh lớn ở vết rỉa trôi ảo ảo xuống. Cái sắc khô có mật phượng hoàng trên tay, cũng nghiêng ngả như muốn chui cùng đống xác sùng quanh. Tôi hét lên một tiếng, nhào người vồ thẳng tới, vừa kịp tóm được mật phượng hoàng thì cả người cũng lăn ảo xuống dưới cổng dựng cây sắt đã mất điểm tựa. Chỗ này cách lớp quặng thủy tinh phía dưới không quá xa. Tôi lăn xuống độ 5-6m thì dừng lại được. Chưa kịp bỏ dây đã kiểm tra ngay mặt phượng hoàng trong tay. Thật sự nắm chặt rồi, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Khối đá màu trắng quanh tôi đã mỏng đi, chỉ lởn vởn như làn mây tan tát. Mảnh thủy tinh có ánh huỳnh quang nhợt nhạt. Địa hình gần như đối xứng với mạch thủy tinh trên đỉnh đầu, kiểu như chiếu qua một tấm gương vậy. Mặt đất xung quanh giải kín các xác khô từ trên rơi xuống. Tôi ngẩng nhìn lên đỉnh đầu, thấy tựa như trời đất điên đảo, phòng vân biến sắc. Cái bóng đen chùy chủy khổng lồ đang quặn người kéo dài thân mình, càng giãn hết cỡ, không còn phỉnh ra hình dáng con người nữa, mà hình dáng nó trở nên rất giống một cái hốc mắt đèn liên tục phổng to, tựa như sắp nhỏ nước xuống núi ngập.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 Càng mạch nước dưới đáy sâu này Chẳng chỉ đáng xen như mảng nhện Quả thực không ngờ Có thể gặp lại nó ở đây Còn cá giả dâu trắng Thòi thóp Nằm phơi trên rìa nước nông Tuy còn sống Sòng sớm muộn gì cũng sẽ toi đời Toàn thân nó nham nhở vết thương do bị cắn xé Bị va đập Miệng ngáp ngáp Bọt máu không ngừng trào ra Rồi từ trong miệng nó Có hai thứ trông như viên ngọc Theo dòng máu tươi trồi ra Lằn lồng lốc trên mặt đất vì thứ đó dính máu đầm đìa, tôi vẫn nhận ra ngay được, đó chính là con người của băng xuyên thủy tinh thì. Không có đồ hiếm tế nào thích hợp hơn nó. Quả thật trời không tuyệt đường người vậy. Tôi đứng bật dậy, định chạy tới lấy đôi nhẫn cầu lăn trên mặt đất, nhưng thủy tinh dưới chân còn chất hơn cả mặt băng, cơ nga chồng vó lia lịa. Hai con người thủy tinh của quỷ mẫu đang lăn xuống nước, tùy tôi cách chúng chỉ một bước chân.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 Ta thấy chúng từ từ lăn qua phía dốc hơn. Từ khe hở giữa hai giải quặng đá thủy tinh, một con giao long vằn đen trắng, thò cái miệng lớn đỏ lồm như chậu máu, chừng chừng đôi mắt thảm lầm, ra sức khinh thả, họng hút đôi con người vào bụng. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 34. Kẻ địch tăng hình.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 đều ưa thích nội đàn, đặc biệt là loài thủy tộc, rao long, cá, sò, ba ba. Những viên châu ngọc tròn nhẵn tròn bóng chính là thứ nội đàn chúng thích nhà luốt nhất dưới ánh trăng. Theo ghi chép trong thư tịch cổ, có rất nhiều quan điểm cho rằng đây là một biểu hiện thông linh, thu nạp khí tình hòa. Tôi vận hết sức, gắng với quốc trầm già mới chặn được đôi nhãn cầu thủy tinh sắp sửa rơi xuống nước, dòng trời đất mênh mông mà oan gia ngõ hẹp, hoàn toàn không thể ngờ rằng, còn dao long vằn chộp được ngay cơ hội đó, há mồm hút mạnh, luồn hơi tay ngấy, chồm lên nhãn cầu thủy tinh, cuốn hai viên ngọc lăn vào trong miệng nó. Mặc dù tôi nóng ruột như thiêu, nhưng cũng biết bây giờ để nhãn cầu rơi vào mồm nó thì quá dễ, lấy ra mới khó.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 Tôi chịu không thể nhúc nhắc gì được trên mặt thủy tinh trơn bóng, chỉ biết trợn mắt ra nhìn, tuyệt vọng đến cùng cực. Trong khoảnh khắc con giao long hút nhãn cầu thủy tinh vào mồm, tôi nghe thấy sau lưng có tiếng náo nhác, chắc là do Minh Thúc tiền béo đã giật à hưởng trên cầu nhảy xuống, giẫm lên đống xác khô chỏng chơ, cả người lẫn xác lăn nháo nhào. Tôi còn chưa kịp quay lại xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thì đã bị hút mạnh vào lưng cùng chẳng rõ là bọn tiền béo lăn vào hay là mấy cái xác bị bọn họ đạp phải văng ra. Cô hích vừa rồi rất mạnh, cả người tôi tức thời bị xô trượt về phía trước. Tôi nằm sõng soài trên mặt thịt tinh, hoàn toàn bất lực không điều khiển được thân mình. Vừa vặn chúc đầu về phía cái miệng to tướng của con giao lòng vặn, trong chớp mắt, khoảng cách đã chỉ còn mặt đối mặt mà vẫn không ngừng trượt tới. Môi tanh tươi từ miệng con giao lòng Phả và thấp vào mặt tôi, sọc lên tận óc, hàm răng nhọn hoắt lẩm chậm của nó, dí sát khiến tôi ớn hết cả người. Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên tôi nhìn thấy hai viên ngọc tròn nhẵn từ từ lăn trong bọm con rào lòng, trông như sắp sửa tọt xuống cổ họng. Còn quái vật tham lam thành bản tính, thấy tôi tò mò đến, đương nhiên chẳng thể bỏ qua, liền ngoặm mồm hết cỡ, chuẩn bị đớp đầu tôi nuốt một thể với đôi ngọc nhẵn cậu tôi không dám nghĩ đến hậu quả, chỉ dựa vào dũng khí nhất thời đột ngột trào lên. Nhờ lúc cơ thể trượt về phía trước, liền thuận tay tóm lấy chiếc quốc trìm leo núi bên cạnh, tốc tốc văng lên, giận thành cột chống, nhét thẳng vào giữa mồm con rào lòng. Miệng con quái tức thời bị gàn ra, không tài nào ngậm lại được. Đầu tôi đụng phải cái lợi của con rào lòng, chiếc mũ leo núi kêu đánh cộp một tiếng. Tôi mổ tay đẩy hàm trên của con vật, tay kia thoăn vào miệng nó. Bom hai viên nhãn cầu rồi rụt tới lại trong chớp mắt. Cái miệng khổng lồ của con rạo lòng bập mạnh xuống, chiếc quốc trìm leo núi trong miệng nó bị nhổ phụt ra, rồi bắn xuống quăng nước phí xả. Bây giờ tôi mới thấy kinh hãi, chỉ chậm nửa giây thôi là đi đất cánh tay. Tôi xoải bàn tay ra nhìn, hai vật thể tròn xoè tươi bị dịch vị, nước bọt và máu bao phủ nhầy nhụa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 ta không ngừng tấn công bảy cá ở hồ Phong Hoa, nhưng không ngờ con cá râu trắng bị trọng thương đã nhả nhãn cầu già trong động này. Rõ ràng thần may mắn đã không rời bỏ chúng tôi. Giờ phút này, hai món đế phẩm đã nằm gọn trong tay tôi rồi. Tôi còn chưa kịp ngẫm lại, cú mạo hiểm thò tay vào mồm con ra lòng cướp viên nhãn cầu, thì phát hiện ra con ra lòng ở sau khe đá đang nổi cơn thịnh nộ điên cuồng. Hiển nhiên Nó không thể chấp nhận được hành vi cướp đoạt của tôi. Nó lùi về phía sau vài bước rồi lao lên, húc mạnh đầu vào hai tảng đá thủy tình lớn chặn đường. Tảng đá quan sáng như gương này, gắn liền với lớp mạch thủy tình bên dưới, rất vững chắc. Mặt ngoài thì trơn bóng lạ thường, còn quái khó mà đủ sức cõm phá. Nhưng cái khe này có hình tam giác ngược, giới hẹp trên rộng, còn gió long vẫn trông vậy.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 Bất ngờ có tiếng súng vang lên. Hoa già tiền béo nhìn thấy tình hình nguy ngại, đàn nổ súng chỉ viện. Đàn đi bắn chúng đầu con giao long vằn, nhưng chẳng gây được thương tích gì, chỉ khiến nó càng thêm thịnh nộ mà thôi. Tôi nhân lúc còn chưa lách ra khỏi kẽ đá, vội bấm chân vào mặt nhăn nhặt kết tình, mượn sức lùi về phía sau. Lúc chạm vào đống xác cầu trong chất đằng sau, mới phát hiện ra kẻ đụng vào tôi lúc nãy chính là Minh Thục. Lao lạnh từ trên đống xác xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt tà tơi náo muốt, bị con giao long hung dữ làm cho sợ xanh mặt, chẳng biết xảy ra thế nào. Tôi thấy vậy bèn tóm lấy cánh tay lão, hùng hục leo lên đống xác khô. Tuyền béo đứng phía trên không ngừng đổ xuống. Sơ Lệ Dương cũng muốn xuống tiếp ứng, song đứng trên đống xác quả thực rất khó hành động, càng cố dùng sức lại càng chẳng ăn thua. Một lúc chợt nghe thấy tiếng Sơ Lệ Dương hét lên đầy lo lắng. Cẩn thận, phía đằng sau kìa. Tôi chẳng cần quay đầu lại, cũng biết có việc không hay, chắc chắn có giòi lòng vằn đã chui ra. Một khi đụng độ với nó, bất kể là bị cắn hay bị húp, chết là cái chắc. Tuy nhiên, cái đống xác này rất là lộn xộn, khó mà leo lên. Tôi đành thôi không cố nữa, mà kéo tay mình thúc lăn sang mép bên, thì phát hiện ra ở đó lại có một tảng nham thạch kết tinh như vách bằng, có thể tạm thời lẩn tránh được. Lúc này mình tốc cũng đã định thần lại. Cùng tôi lẩn ra phía sau tảng đá thì tình lớn. Chúng tôi còn chưa đứng vững, con dao lòng đã húc mạnh vào tảng đá. Cái hục như cú chạm của quả lắc đồng hồ ngàn cân. Rầm một tiếng ầm vang, xong là có cả một tiếng ùn ùn không ngớt vọng lại. Chúng tôi đều cảm giác như mình mẩy rượu dã, đầu óc quay cuồng, trực mặt nhòa nhòa hết cả đi. Phải mất mấy ngày sau mới bình thường trở lại. Tàng đá thủy tình che chắn chúng tôi Hứng chịu cú hút như trời ráng Trong khoảnh khắc chúng tôi đang thất thần Con Giao Long lại tiếp tục mở đợt tấn công thứ hai Lần này tôi rút kỷ niệm Mau chóng rời lưng khỏi tàng đá kế tình Quay người lại nhìn xem sao Thì thấy tàng đá thủy tình trong suốt to lớn Bị dạn mấy vệt lớn Cùng lắm sau hai cú huyết nữa Con Giao Long có thể phá vỡ tường sông vào Tôi thấy mình đã xa vào bước đường cùng rồi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 mà bầu thoát thân thôi. Tôi nằm cơ chỉ của lão, lần này chắc là không phải diễn kịch nữa. Đột nhiên lão bà Trần bốn cẳng chạy, chui đầu vào một cái hang thủy tinh rất nồng, có thể nói là một cái hốc bị ăn mòn trên bề mặt thủy tinh, chỉ to cỡ thùng nước. Cáp hòm chui vào được nửa người là đã chạm tới đáy hốc, hai chân và mông còn lộ cả ra ngoài, miệng lẩm bẩm. Ư, chỗ này đủ an toàn rồi. Động nao một chút là mọi việc sẽ ok thôi. Nhược lão cũng lập tức phát hiện ra nửa thân dưới còn thò ra ngoài. Không biết là vì lẩm cằm hay sáng suốt mà lại tự an ủi mình rằng, cùng la mê là bỏ bô nó trần đi. Sư lại rưng rắc à hương, cùng toàn béo từ trên đống xác khô leo xuống tập trung lại với tôi. Trông dáng vẻ và thần sắc bất an của họ, e là không thể nấn ná lâu hơn được nữa ở khu vực đan tế và cầu đá. Tôi đã giờ không theo dõi được rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra phía trên đầu mình. Nhưng cuối cùng mọi người đã tập hợp lại được một chỗ. Tiến hành lùi cũng dễ trông chừng nhông hơn. Chúng tôi thấy Minh Tốc đã bắt đầu nói nhảm, đang định kéo lão già khỏi hốc thủy tinh thì khối thủy tinh thể đằng sau lưng đột nhiên sụp xuống. Còn giờ lòng sau cú húp tựa bà, rốt cuộc đã húp đổ khối thủy tinh dày gần nửa mét. Mọi người cuống cuồng xô người né tránh. Con rào lòng theo quán tính lao vụt lên, băng qua đầu chúng tôi, đâm thẳng vào vách thủy tinh đối diện, lại một tiếng rầm lớn vang lên. Hà thủy tinh vỡ vụn bắn tung tóe, cơ thể dị hợm của con rào lòng rượt quĩnh xuống đất, lăn hai vòng răng mé bên rồi mới dừng lại. Sau lưng tôi là một đầm nước, tôi thấy quả này chuột chạy cùng sạp rồi, co mọc thêm cánh cũng chẳng thoát được, liền quyết sống mái với con quái một fen. Nghĩ đoạn Tu liền rút khẩu súng M1911 ra định bắn, bất thình lình lại thấy con giò lòng đột nhiên rẫy mạnh trên mặt đất, nhưng tiếng xương cốt giằng rắc gãy nát vang lên, từ lỗ mũi và mắt của nó tứ ra một dòng máu tươi. Con mãnh thú hùng dữ bậc nhất trong phốt chốc, không ngờ đã nằm đờ ra giống như một đống thịt mềm nhũn. Tất cả chúng tôi đều đứng ngây người, không ai dám tin sự việc diễn ra trước mắt là thật. Nội tạng và xương cốt của con giò lòng đã nát bét, thân thể bên ngoài thì không có vết tích gì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 Ngay cả con dao long cũng bị nó giải quyết nhanh gọn trong trước mắt. Vậy thì việc xử lý mấy con người này có khác nào một cái búng tay chơi? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành Xin cảm ơn.